xin mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục truyện kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn cùng văn xa chúng ta đến với tập 5 của Bình yên dưới vực sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì Thúy đã dựng lên một vở kịch hòng đưa nhìn vào bẫy và khiến cho vợ chồng cô phải ly hôn. Ở tập truyện này, chúng ta sẽ được chứng kiến một màn đối đầu vô cùng kịch tính giữa bốn người nhiên Tú Sơn và Thúy Vậy thì màn kịch nào đã được dựng nên xin mời quý vị và các bạn cùng anh xa chúng ta đến với những diễn biến mới nhất của tập truyện ngày hôm nay và sau khi lắng nghe xong vẫn là một thông báo quen thuộc quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ anh xa với ekip bằng một thao tác rất đơn giản nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký Kênh cảm ơn sủng hộ của mọi người rất nhiều Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5ổ truyện bình yên dưới vực sâu tác giả làm làm qua phần diễn đọc của anh xa nói xong thì vội vàng đi về, gõ sơn qua để chuẩn bị kế hoạch tối ngày hôm nay. Quả cười tươi không ngậm được mồm. "Sau hôm nay, thầy mày xong đời rồi nhá, con Nhiên đần." Nhiên đang trong ca làm việc thì nhận được tin nhắn của Sơn, hẹn gặp nói chuyện. Cô định gọi lại nhưng rồi lại thôi, Nhiên nhắn lại: "Ok. Rồi sau đó thay quần áo, xin quản lý nghỉ sớm một chút, rồi đi đến địa chỉ trong tin nhắn." Mà kể ra cũng là Không biết là anh ta và con Thúy Bưởi kia định giờ cái trò mèo gì đây? Nhìn đến khách sạn thì Lễ Tân nói đã chuẩn bị một không gian sinh nhật và hướng dẫn cô số phòng. Cô cầm thẻ quẹt rồi mở cửa phòng ra. Một không gian khá lãng mạn và ấm cúng Mùi hương thơm thoang thoảng. Còn có một đĩa bánh và một ly nước cam đặt trên bàn. Một chút ngạc nhiên xuất hiện trong đầu. Sơn mà lại có tiền để thuê một căn phòng như thế này trong khách sạn 4 sao à? Chuyện sửng sốt gì thì đời cô cũng nếm qua Thôi thì cứ ngồi xuống Ăn miếng bánh đã Vẫn chưa có gì vào bụng cho buổi tối Thật sự rất đói Anh ta nói 8 giờ sẽ đến đây Bây giờ là 7 giờ 55 phút Vẫn chưa thấy Chợt nhớ đến những năm tháng còn yêu nhau Năm nào thì Sơn cũng tổ chức sinh nhật cho mình Chùa xót dâng sộp lên cánh mũi Giờ này thì chắc có lẽ đang cùng Bàn mưu tính kế với con bồ đấy Tám nam yêu nhau bỗng chốc hóa thành mây khói Ở bên ngoài sảnh Như Ngọc gọi cho Tú cả chụp cuộc Anh cũng không nghe máy Cô ta nóng hết cả ruột gan Không biết làm thế nào cả Vội nhắn một tin nhắn Anh không về khách sạn nhanh Thì còn nhìn sẽ xảy ra chuyện đấy Chỉ 10 phút sau đó Tú la vào như một cơn gió Có chuyện gì Nói đi Ngọc cảm thấy hơi sợ thái độ của anh Lắp bắp rồi nói Um, anh à Nó đang ở trong phòng anh đấy Cái gì Sao lại ở trong phòng tôi Cô bài trò gì vậy Anh Em là đang cứu anh thôi Bồ của chồng con nhiên Sai em bỏ thuốc cho hai người ngủ với nhau Sáng mai Thằng chồng của nó sẽ đến đây bắt gian Nhưng mà em thương anh quá Em không muốn anh làm chuyện đó với nó Cho nên Em mới nói với anh đấy Mẹ kiếp Sao lại lôi tôi vào đây Liên quan gì đến tôi chứ Thằng bồ của nó có mấy bức ảnh Của anh và con Nhiên ở dài đua Israel Cho nên nó tin anh với con nhỏ đó cặp bồ Nhưng mà em thì không tin đâu Em vẫn tin tưởng ở anh Tôi nhìn qua ả uốn éo trước mặt Nghĩ một chút rồi sau đó nói Làm cách nào mà lừa được nhìn đến đây đây Thì bà Thúy Bà lấy điện thoại của Sơn rồi nhắn tin Bây giờ đang ngủ với nhau ở nhà đấy Thế anh thấy em có thông minh không? Em mới bỏ một nửa thuốc vào lưới nước cam để trong phòng thôi Con nhìn mới vào Chắc là chưa uống đâu Em nghe ngoài cửa thì không thấy động tính gì cả ừ. Cô không ngu thì ai trên đời này ngu nữa hả Ngọc Nhưng mà cũng may con ngu này nó nói với mình Chứ nếu như không thì mình bị thằng chồng của nó Đánh cho tù mỏ Mà kể ra cũng tội nghiệp cô gái đó Thế đưa nửa còn lại đây, nhớ đâu cô uống nhầm, leo lên giường thằng nào thì chết đấy. Ngọc ngay như vậy thì mắt sáng rực anh ấy còn nghĩ cho mình nữa cơ. Anh này, thế anh sẽ không làm gì con nhìn chứ? Làm gì là làm gì? Tôi không có hứng thú với gái đã có chồng. Thôi về đi, ngày mai đến gặp kế toán, ký tiếp hợp đồng tháng sau. Nói rồi sau đó đi thẳng vào trong thang máy. Ngọc phía sau vô cùng mừng rỡ Ôi trời ạ Sao mà mình có thể thông minh như vậy Bây giờ là được gia hạn hợp đồng mai anh ấy cũng không ngủ với con điền kia nữa Quả này thì phải vào ba bay lắc Ăn mừng Ăn mừng ác liệt vào Nhìn đang cầm quả nho cho vào miệng Thì cánh cửa phòng kêu tít tít Rồi mở ra Cô nhìn ra ngoài Mắt trởn tròn ngạc nhìn khi nhìn thấy người bước vào Ơ Là anh á Sao lại là anh chứ? Anh vào nhầm phòng rồi đấy. Ai vào nhầm? Cô la vào phòng của tôi rồi bảo là nhầm á? Không thể nào như thế được. Nhìn vội lấy điện thoại ra nhìn vào tin nhắn. Đúng là số phòng này cơ mà. Anh nói dối. Phòng này đây. Lễ Tân đã nói như thế. Không phải là tôi tự lấy thẻ đâu. Tố liếc qua tin nhắn. Thấy thường cho cô gái ngốc nghếch trước mặt. Cũng may là lấy nước cam vẫn còn nguyên. Anh thở dài, mở tủ quần áo cho cô xem. Thế cô nhìn đi. Toàn bộ ở đây đều là quần áo của tôi đấy. Nhìn chỉ nhìn liếc qua cũng nhận ra là mình đã nhầm phòng. Thảo nào bây giờ đã 8 giờ 15 phút, vẫn chưa thấy người đâu cả. Cô phải ra khỏi đây, phòng khi có âm mưu gì đó. Nghĩ như vậy cô vội vàng cầm túi đứng lên. À, tôi xin lỗi, xin lỗi anh nhé. Đi đâu? Khóa cửa rồi. Đi đằng nào được. Ở lại phục vụ tôi đi. Anh nói gì cơ? Nhìn lầy lầy tay nắm cửa. Đúng là đã khóa thật. Tú cầm thẻ phòng dơ lên lắc lắc trước mặt cô rồi cho vào túi quần. Muốn lấy thì thò tay vào đây mà lấy. Anh đùa tôi à? Tôi không đùa. Cô nhìn xem. Cô vừa mới ăn hết nửa đĩa bánh Nửa đĩa hoa quả Thế bây giờ muốn đi là đi à Trả tiền đây Nhìn nắm lòng rút ví rồi nói Được rồi Anh tính tiền đi Tôi trả Ừ Ok Cô nhìn có lòng thì tôi cũng có giả Cô hết nửa đĩa bánh Hết 500.000 nghìn Một chùm nho mẫu đơn 2 triệu 9 Vị trí là 3 triệu 4 Cộng với cả áo khoác của tôi hôm trước Cô nôn nọa ra nữa 20 triệu Tổng cộng 23,4 triệu Nề tình bạn bè Tôi lấy 23 triệu chắn thôi Nhìn nghe xong thì há hốc mồm rồi nói Anh nói cái gì cơ? Anh ăn cái gì mà kinh hoàng thế? Nho này là nho sữa hàn Chứ không phải là mẫu đơn đâu Còn bánh này Làm gì mà đến 500.000 nghìn thế anh tưởng tôi ở mồ căng trải xuống á Thưa cô nhìn nhìn Cô nhìn lại hàng đi. Tôi mà phải đi ăn nho sữa. Nhìn bối rối một chút, chẳng nhé phải trả từng ấy tiền sao. Mà nếu như không trả, thì chắc chắn anh ta sẽ không mở cửa cho cô ra khỏi căn phòng. Nhìn bỗng dùng mình một cái hơi run sợ khi nghĩ đến những tình huống trong các bộ phim. Có phải là cô nghĩ quá nhiều rồi không? Này, cô làm cái gì mà lâu vậy? Hay là... Trả nợ bằng cách khác. Nhìn nụ cười gian manh của anh ta, nhìn gấp đến độ hốt hoảng. Anh ta nói như vậy là giống phim rồi. Cô cắn rằng, nghĩ trả cho anh ta cho nhẹ nợ, coi như một lần xui xảo vậy. Thôi được rồi. Tôi chuyển khoản cho anh. Bây giờ tôi chỉ có một triệu trong túi thôi. Không. Tôi hết tiền rồi. Cô cũng biết rồi đấy. Tôi trả như thế này, Phải điều hành mấy cửa hàng phụ tổ mô tô xe máy. Gió đau đầu. Cho nên lát nữa, tôi phải vào ba giải trí, thì mới có sức để làm việc. Tú nhờn như nói lại còn chống tay vận lưng vặn eo mấy cái. Anh đợi tôi một chút đi. Tôi gọi điện thoại. Tú tựa vào cánh cửa phòng, nhìn nhiên luống cuống tìm số điện thoại nén cười. Bộ dạng vội vã lo toan của cô gái này thật là thú vị. Hằng à! Cậu có tiền mặt không? Mang đến khách sạn Moveless cho mình mượn 25 triệu nhé. Ngày mai mình đi rút rồi trả lại cho. À, thế không có Ừ thế thôi. Để mình nhờ người khác. Thế nhá Bạn tôi không có tiền mặt. Hay là anh cho tôi nợ đi. Ngày mai tôi sẽ trả. Tôi là người rất trọng chữ tín. Tôi không lừa anh đâu. Không được. trọng chữ tín mà khất mấy lần rồi á. Tôi muốn đi ba bây giờ Tôi đã hẹn với các em gái Ngày hôm nay mà cô không trả tiền tôi có phải thay mấy em gái đó phục vụ tôi Đột biến thái nha anh Tôi không phải là cái loại Một thao nước Trăm thằng rửa chân nhé Tối ngày xong thì trợn mắt Cô dám nói anh như vậy Anh cùng lắm Cũng chỉ tìm rau sạch Nói nghe mắc ói Tôi gọi cho người khác Đợi một chút Chưa kịp bấm máy thì Tú đã cướp điện thoại trên tay cô, kéo tay cô xanh xạch, đầy ngã rồi ngồi trên ghế sofa. Gọi cho thằng đó làm gì nữa? Chồng con cái gì cái loại cặp bồ cặp bệnh như vậy? Thế mà cô vẫn còn chịu đựng. Đúng là đầu óc toàn bá đầu thôi. Anh nói gì thế? Chuyện của tôi... Sao anh biết mà nói chứ? Tôi nói lại một lượt cho cô nghe, móc ra túi nhỏ thuốc kích dục đưa trước mặt. Nhìn thẫn thờ, đôi mắt đã dần lên một vài tơ máu đỏ. Cô thật sự không tin nhân tình của chồng lại muốn đưa cô vào bấy. Anh nói dối. Vậy thì cô uống lấy nước cam này đi. Uống thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần 2 phút sau đó thôi, cô sẽ nhảy bổ vào tôi đấy, mà vô vấp lấy tôi. Thế thì tôi lại càng được lời. Uống đi. Anh đưa lấy nước cam lên trước mặt của Nhiên. Cô vội vàng quay sang bên cạnh mò lấy điện thoại trên bàn rồi bấm số Alo Gọi cái gì Anh Sơn đang tám Thủy, cụ cô... Gì đấy Đã nói là anh Sơn ở bên này rồi Thế lo mà ôm bồ của cô đi Sáng mai gặp lại nhé Nhìn nghe xong thì sững sờ Điện thoại trượt dần xuống dưới Cô còn nghe tiếng của anh ta nói gì đó trong điện thoại Rồi sau đó là tiếng cả hai cơ thể va vào nhau mãnh liệt và ghê tờm. Nhìn im lặng không nói lời nào. Ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ. Bàn tay của cô vô thức cầm một quả cherry trên bàn cho lên miệng cắn. Quả cherry đọng lại trên cánh môi trắng bệnh đỏ sấm, giống như một giọt máu loang lổ trông lại càng thê lương. Thế rồi một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống má. Cô không phát ra tiếng khóc, chỉ lặng lẽ Hai dòng nước mắt chảy theo gương mặt trắng nón Trôi xuống đôi môi đang bị cắn chặt Rồi đậu ở bàn tay đang vò chặt góc áo Tôi nhìn cô thở dài Mãi lâu sau mới lên tiếng Cô cứ khóc thành tiếng đi Khóc được sẽ nhẹ lòng hơn đấy Tôi có khóc Cũng đâu có ai nghe đâu Cũng không có ai thường tiếc cả Khoảnh khắc đó anh mới hiểu được Điều đau đớn nhất không phải là không khóc được mà là khóc không thành tiếng, tiếng khóc như bị trói chặt thành khối u út trong tâm hồn. Nhìn cô gái ấy cứ như vậy, anh không thể nào chịu đựng được nữa. Cầm chuồng nho nhai dẻo dạo, cảm giác như đang nhai dơm vậy, khát khô ngạn đắng nơi cổ họng Tôi không biết tại sao cuộc đời đã trở nên như vậy nữa. Tôi đã rất cố gắng, trong tất cả mọi việc, cố gắng trở thành một nàng dâu tốt, một người mẹ hiền. Nhưng mà không được ông trời công nhận. Ông trời tước đi đứa con của tôi khi nó còn chưa thành hình. Bây giờ thì lại tước đi cả hôn nhân nữa. Bây giờ tôi biết phải làm thế nào đây. Tôi muốn giải thoát cho mình cũng không xong. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và cũng chính là ngày cưới của tôi nữa. Tôi cứ ngỡ sẽ được giải thoát trong ngày này để kết thúc tròn 3 năm đau khổ. ấy thế mà Tại sao không ly hồn Người ta cứ nghĩ là ly hồn dễ lắm ấy Nhưng mà đối với tôi không phải là như vậy Anh ta không chịu ký Mà tôi cũng phải cố lấy cho được 800 triệu của bố mẹ tôi đã bỏ ra Nhìn thở dài rồi nói tiếp Thôi Chào anh nhé Cũng muộn rồi tôi về đây Hôm sau tôi sẽ gửi tiền cho anh Cô biết bây giờ là mấy giờ không 12 giờ rồi đấy Cô về nhà có sao không Nhưng mà tôi Nhìn nhìn căn phòng khách sạn một chút Cô vào phòng ngủ trong kia đi Tôi ngủ sofa Không ai làm gì cô đâu Nhìn lại thẫn thờ ngồi xuống Ngày hôm nay cô thật sự rất mệt Buổi sáng đi dạy gia sư mấy ca liền Ăn vội vàng rồi lại đi làm ca chiều Vẫn chưa ăn tối Ăn mấy cái bánh và hoa quả đây Không đủ để lót dạ Tinh thần và thể chất đều mệt mỏi Khiến cho đầu óc của cô cứ ong ong cả lên Cô đói à? Có ăn gì không tôi gọi lên Tối thế này rồi Chắc cũng chỉ có mì úp tạm thôi Ăn nhá Không cần đâu Tôi không đói Nhưng không muốn làm phiền người khác Cô vẫn đang nợ tiền của anh ta Hôm nay sinh nhật cô gái này Lại biết được tình nhân của chồng Giang Bẫy Chắc hẳn trong lòng đang rất khó chịu Tú mở tủ lạnh Tìm đồ Không có cái gì ngoài nước ngọt cả. Trên bàn có giò đồ khô, bánh cạo bim bim bò khô. Anh bóc một hộp bánh chocopie, xếp những vòng tròn trồng lên hai ba lớp, đặt thêm cây nến thơm vào giữa Vậy là thành một chiếc bánh sinh nhật. nhiên nhiên thổi nến rồi ước đi. Hôm nay là sinh nhật của cô đúng không? Tiếc là muộn rồi, không mua được bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật bạn nhiên nhé. Nhìn nghe xong thì mỉm cười, nhìn chiếc bánh sinh nhật đặc biệt, mắt hơi nheo lại, cô chắp tay nhắm mắt rồi cầu nguyện. Trong ánh nến mờ ảo, anh nhìn cô gái trước mặt hơi ngẩn người, đôi mi mắt vẫn còn ướt, hơi run, cô nén đi cảm xúc. Gương mặt nhỏ nhắn trong ánh nến mờ ảo lại càng mềm mại quyến rú. Tự nhiên anh cảm thấy lòng của mình dâng lên cảm xúc mới lạ, trái tim không nhìn được đập mạnh dần lên dối nhịp. Hai người mỗi người cầm một chiếc bánh chocobai rồi ăn. Cứ yên lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Mãi lâu sau cô mới lên tiếng. sang lại ra đây thế? Sao không ở Sài Gòn mà làm ăn chứ? Bởi vì tôi thích cảnh đẹp miền núi phía Bắc. Đi phượt ở ngoài này rất mê. Và lại ngoài này dân phượt nhiều hơn trong kia. Dễ dàng kinh doanh mấy thứ đồ này hơn. Còn cô, cô học mỹ thuật à? Sao anh biết? Nếu như không học chỉ dựa vào năng khiếu thì làm sao mà giật được giải Israel? Tôi học đến năm 2 đại học thì bảo lưu để lấy chồng. Ơ? Thế là cũng thông minh nhỉ? Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ rất top 3 đâu. Ôi! Thế là tôi đang ngồi với siêu nhân à? Mà sao cô giỏi như vậy lại... Anh định nói sao cô lại ngu mụi chịu nhịn chồng như thế? Rất may Cái mồm chưa nói ra, chưa lại Trái ngược với tôi đây Tôi thì từ bán cho đến lớn Đều đứng top từ dưới lên cả Bà nội cho tôi đi học trường quốc tế Bởi vì không đỗ được trường công ở Việt Nam Rồi sau đó đi du học Ngành IT ở Anh Với thằng bạn Cũng chào có hứng thú với cái đống số má khó nhằn như thế Tôi không đam mê gì ngoài xe cổ cả Anh biết biến đam mê kiếm tiền là được rồi Tôi thì học môn gì cũng giỏi Nhưng mà rồi Cũng có dùng để làm gì được đâu Cũng không kiếm tiền được Bằng kiến thức của mình Bởi vì cô chưa tìm được chỗ để phát huy thôi Cô mà gặp tôi Như hổ mọc thêm cánh này Thế anh là tú bà chuyên rất gái à Tôi không làm người mẫu đâu nhá Tú ngày xong thì chưng hở Đùa tí thôi mà làm gì sợ sệt như vậy Nhìn nhanh chóng thu dọn Đống đồ trên bàn sạch sẽ Rồi cầm túi đứng lên đi vào phòng. Cảm ơn anh Tú cho tôi tá túc một đêm nhé. Thế anh chịu khó nằm ở sofa vậy? Nhìn nằm trên tấm đềm êm ấm, không thể nào ngủ được khi nghĩ về những gì cô đã trải qua từ khi lấy chồng. Đồng hồ cứ tích tác đến 2 giờ sáng. Bao nhiêu cừu đã đếm hết, vẫn không thể nào trợp mắt. Cô cầm điều khiển, tăng nhiệt độ lên một chút. Chờ bây giờ đã vào thu và cảm giác hơi lạnh lạnh. Nhớ đến vị khách phòng 55 nằm ở ngoài kia cô có một chút lo lắng cô vô tâm quên mất anh ta không có chăn mà sofa thì lại chật trội gión rẽn mở cửa nhìn ra bên ngoài nhìn nhìn thấy Tú đang nằm gác chân lên thành ghế chứ ghế sofa chỉ chứa được 2 3 người của anh phần còn lại một chân lơ lởng gác thành ghế một chân thì thò xuống đất thế mà tiếng thở vẫn cứ đều đều như ngủ say cô quay vào phòng ngủ Ôm chăn bông đi ra, kéo cái chân nặng như trâu của anh dưới đất đặt lên sofa ngay ngắn, rồi nín thở, đắp chăn lên người của anh. Vừa nhón chân vài bước, quay trở vào, thì một khuôn mặt ghé sát trước mắt. Ơ, anh... anh làm gì thế? Tôi làm gì sao? Cái này phải hỏi cô chứ. Nửa đêm nửa hôm, đi ra đây, sờ soạn người tôi làm gì thế? Đừng có nói là muốn rụng chứng với tôi nha. Nhìn chống sofa đứng dậy, mặt đỏ bừng lên. Ờm, um, tôi chỉ là muốn đưa chăn cho anh thôi. Thế rồi dù cô dùng cái gì? Không cần đâu. Cô lo tôi cảm lạnh à? Tôi dùng ga giường và khăn tắm cũng được. Ngoài này hơi lạnh đấy. Nói rồi thì vội đi vào trong khóa cửa lại. Anh nhìn nhìn vội vàng đi vào trong như ma đuổi, thỏa mãn vô cùng. Cáo tấm chăn đắp lên ngang người. Cảm thấy ấm áp quá. Hơi ấm và mùi hương của cô gái kia vẫn còn vương vấn trong chăn, đưa anh chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm mùa thu, anh nắng long lanh chữ xuyên qua cửa kính đến giường, thì nhìn mới thức dậy. Nhìn đồng hồ đã điểm con số 8 tròn chính, cô vội vàng bật dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ra ngoài đã không thích người đâu cả. Anh ta đi đâu vậy nhỉ Vừa nghĩ đến thì cửa mở ra. Tú bề khai đồ ăn đi vào. Chào bạn học sinh giỏi nhé. Ăn sáng luôn đi. Khách sạn chỉ có như thế này thôi. Nếu như dậy sớm hơn thì mình đã đi ăn luôn rồi. Cô chọn đi. Mì xào hay là bánh mì ốp lết? Thôi không cần đâu. Như thế này cũng được lắm rồi. Tôi chọn mì xào. Lại lặng lẽ ăn. Không khí yên lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng thịa đĩa. Thật sự ở cùng với cô gái này nếu như anh không pha trò thì chắc có lẽ cả ngày cũng không có một tiếng nói. Uống nước cam đi, tốt cho phụ nữ đấy. Nhìn nhìn một chút nhưng vẫn không uống. Sao thế? Đêm qua không uống, mắc mỡ gì sáng nay tôi phải bỏ thuốc cho cô. Làm gì mà nhìn tôi giống như là loại biến thái vậy? Tôi phong lưu thật đấy. Nhưng đó là do quá đẹp trai, thu hút ong bướm. Chứ tôi không bao giờ phải đi tán tỉnh cả. Vì thế tôi không bao giờ dùng thủ đoạn bẩn thiểu với phụ nữ đâu mà lo. Anh này, anh mắc bệnh tự luyến à? Tôi đang tìm xem có cái ly nào để tôi chia đôi không? Tối ngày xong thì há miệng ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người nói chia đôi cho mình một cốc nước. Anh đâu có thiếu tiền, không gọi hai cốc được à? Chẳng qua là cái thứ nước đó chỉ là đàn bà uống, chứ đàn ông uống gì. Bồ não sắp xếp một câu đến miệng lại ra một câu khác. Cô uống một nửa đi, để tôi nửa còn lại. Như thế sao được? Thôi anh cứ uống đi, tôi không uống nữa. Ôi trời ạ cái cô này. Làm như bị bệnh giang mai không bằng ấy. Uống chung chết à? Cô đi ăn buffet, còn lấy đồ chung với cả trăm người ấy. Nhìn cái mặt ngơ ngác không biết xử lý làm sao của nhiên Anh đầu hàng. Thôi, cô uống đi. Tôi đùa tí cho vui thôi. Cho buổi sáng nó có sinh khí. Cô đúng là mọt sách. Người ta nói cái gì cũng không hiểu á. Nhìn đưa ly nước cam lên miệng, uống một hơi, sắp cạn thì nghe tiếng cửa phòng bị đập ấm ầm Hai người nhìn nhau, có vẻ như là cặp mèo mà gà đồng kia đã tìm đến cửa, nhìn hít sâu một hơi rồi nói. Anh cứ mở đi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, không liên lụy đến anh đâu. Cửa vừa mở ra thì Sơn đã lao vào, nhìn thấy Nhìn và Tú ở cùng một chỗ, bỗng chốc phát điền. Còn đàn bà lăng loạn này. Mày dám qua đêm ở đây á? Nhìn nhìn chồng cười châm biếm Thế còn anh thì sao? Tối qua anh đã ở đâu? Tao không ở nhà thì ở đâu? Nhất định ta phải dạy lại mày mới được Không thể nào để cho các loại phụ nữ đàng điếm Lộng hành như thế này được Thế rồi anh ta nhanh chóng lao đến chỗ của Nhiên Nắm tóc của cô cáo Nhưng bàn tay chưa kịp sờ đến đầu của cô Thì bị tú đấm mạnh một quyền sát mặt Sơn ngã nhào trên sàn nhà Khóe miệng dì máu, tụi lào đến, đấm đá túi bụi vài phát nữa. Ngọc Thúy thì vội chạy lại đỡ nhân tình. Thử đồng đến một sợi tóc của cô ấy đi. Tao bẻ gãy răng của mày đấy. Ánh mắt của tụi nhìn sơn như muốn giết người vậy. Còn đi kìa, mày được lắm. đã cặp bồ, là còn dám sai bồ đánh tao nữa. Tao nói cho mày biết, lần này thì đừng hòng về nhà tao nữa nhé. Thế anh tưởng tôi muốn về căn nhà đó lắm sao? Ly thân rồi. Tôi thích làm gì thì làm. Liên quan gì đến anh chứ? Còn chị Thúy. Tôi muốn nói với chị một câu. Muốn ly hôn. Đừng làm những trò hèn hạ như vậy. Tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Vứt bỏ cái giả rách đó. Cho chị đấy. Bây giờ thì tôi không cần cái loại hèn hạ đó nữa. Con này. Mày ngủ với chai giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Lại còn cãi trầm sơ sở như thế. Con nhà ra giá mà thế này sao? Được rồi. Thế để ta cho bàn dân thiên hà biết mày ngon hiền thế nào nhé Anh cứ việc. Tôi bây giờ không có gì phải sợ nữa. Quay đi. Cứ quay cho lên mạng hết đi. thành tưởng anh cặp bồ tôi không dám à? Anh hôn hít giữa phố thì tôi không dám chắc. Thật đúng là nực cười. Nói rồi nhìn quay sang tố. Nhốn chân vòng tay qua cổ Áp sát môi anh Tụi chấn động một tiếng trong lòng Rất nhanh sau đó chủ động vòng tay Khóa chủ eo nhỏ Rồi cúi xuống chiếm lấy môi nhìn Sơn sứng sờ nhìn nhìn Đang hôn đám đuối cái thằng kia Giang nghiến vào nhau can két đi lại lồi ra Nhưng mà Thúy đã nhanh chóng Kéo anh ta ra khỏi cửa Đừng có điên nữa anh không thấy à Tiếc gì cái loại đàn bà hư hỏng như thế Về với em đi Em trung thủy mình anh thôi Chỉ yêu và phục vụ anh thôi Anh ta đành lầm lối đi theo bồ Sau lưng ra xe Trong phòng khách sạn Tú vẫn không chịu buông nhiên ra Cô gái này có thật là đã lấy chồng không Đến hồn mà cũng không biết cách Xoay người để người trong lòng Hơi dựa vào thành ghế sofa Tú nhẹ nhàng mơn màn đôi môi thơm mềm như lụa Bàn tay xít chặt vòng eo nhỏ Muốn nhập cô ấy vào thành một Cảm xúc này thật sự quá lạ lẫm và kích thích Khiến cho anh đắm chìm không thoát ra được Nhưng rồi anh thấy màn mặn ở đầu môi Một cơn sóng dữ ẩm đến Người trong lòng đang hôn mình Mà lại rơi nước mắt về một thằng đàn ông khác sao Tủ điền loạn Tách môi của nhìn Tiến vào khoang miệng Trừng phạt Và cuốn lấy cô Mạnh bào không hề nhẹ nhàng nữa Nhìn để anh không được Bị anh hôn như rút cạn hết khí lực Hơi thở rơi vào thế bị động Cho đến khi anh buông cô ra Đôi môi của Nhiên đỏ lượng lên Tú nhìn đôi mắt nhắm hờ của cô say đắm Luyến tiếc cúi xuống Dùng đầu lưỡi quét nhẹ vào môi Nhiên một chút Bàn tay cứ để ở càm thưởng thức làn da mịn mát nhiên như tỉnh lại sau cơn mê Lấy hết tinh thần đẩy anh ra À, anh Tú Tôi xin lỗi Chưa đi ra đến cửa thì đã bị anh kéo mạnh áp sát vào tường Thế nói đi là đi à? Có biết là vừa làm gì không? À, tôi nhất thời hồ đồ. Tôi xin lỗi nhé. Anh để tôi về đi. Thế tôi là đồ vật à? Muốn mượn thì mượn. Muốn lấy thì lấy. Thế muốn trả thì trả sao? Nhìn ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn anh. Vậy ra anh muốn đền tiền đúng không? Cứ cộng thêm vào nợ cũ đi. Tôi rất mệt. Anh buông bàn tay đang ghi cô trên tường, thả lòng ra, để nhìn thoát khỏi mình đi ra khỏi cửa. nhiên à, cô rất ngốc. Cô cứ mượn tôi nữa, không được sao. Dù vị tuyệt vời lúc nãy, tôi chưa hề được trải qua. Chưa từng có ở bất cứ cô gái nào cả. Tôi còn muốn nữa. Nhìn về nhà không thấy ai cả. Cô mở tủ, lấy giấy bút, bắt đầu viết đơn ly hôn. Đây là lần thứ ba cô viết lá đơn này. Hai lần trước, Anh ta đều sẽ bỏ Đã đến nước này thì không còn gì để cứu ván Lấy hết can đảm Để quyết định lần này Hy vọng cuộc đời về sau của mình Sẽ bớt đi những cơn giông báo Viết xong đơn ly hôn Cô dọn dẹp quần áo và vật dụng cá nhân còn sót lại Cho vào một cái vali nhỏ Đang thu dọn dở Thì bà Thu trở về Thế mấy hôm nay chị đi đâu mà không về nhà đấy Gái đã có chồng Còn ngủ lang thang bên ngoài nữa Con và anh Sơn không sống cùng nhau được nữa. Lát về, anh Sơn sẽ nói với mẹ. Con Thu giòn ít đồ. Con trai của mẹ sẽ nói chuyện với mẹ sau. Bà Thu trờn tròn mắt chưa hiểu cái gì đang xảy ra. Không đi đâu cả. Ai cho cô đi chứ? Tiếng của Sơn hầm hợp tức giận từ ngoài cửa bước vào. Bây giờ thì anh không còn quyền. xen vào bất cứ chuyện gì của tôi nữa. Anh không xứng đáng. Tôi để đơn ly hôn trên bàn đấy Ký đi Bao giờ tòa gọi thì gặp nhau Cái gì cơ Ly hôn á Hai đứa mày Sao lại quyết định vội vàng như vậy chứ Xin lỗi mẹ Sức chịu đựng của tôi có hạn thôi Tôi không thể nào làm dâu mẹ nữa Chắc là anh Sơn Sẽ đưa tình mới về thôi Có vẻ rất hợp với mẹ đấy Thằng Sơn Có chuyện gì nói nhanh đi Thế chúng mày thích thì cưới Không thích thì ly hôn à Đi kiếm cái mò câu về đây Về đây cho tao nhanh lên Mẹ à Mày im lặng đi Để con còn giải quyết Sơn gầm lên rồi quay sang nhìn nói Cô được lắm Cô ngủ với cha chán chê rồi Bây giờ đòi bỏ chồng Thằng này không ký đấy Làm sao nào Còn lâu mới có chuyện đến với thằng đó dễ dàng như vậy nhá Đó là việc của anh Tôi có thể đâm đơn ra tòa ly hôn đơn phương Bằng chứng anh với cô ta Tôi có đầy đủ Anh không thể nào chối cãi được đâu Còn nữa Số tiền 800 triệu bố mẹ tôi cho mượn Anh nhớ trả lại cho ông bà đấy Cái gì mà 800 triệu của ông bà Của chồng công vợ Lúc còn mặt nồng Thì xem là tiền của cả đôi Thế đến khi ly hôn rồi chỉ đòi vơ hết về mình à Chị cũng ghê gớm thật đấy Bà thu nghe đến tiền thì giật mình lo lắng Vâng Tôi ghê gớm Cho nên mới bị mẹ con của bà Xoay ngang xoay dọc Lừa dối qua mặt mà vẫn nhìn được Tôi thật đúng là hối tiếc Cái thời gian mình ngu muội và nhẫn nhục Nhưng bây giờ đã khác Tôi không sợ cái gì cả Nếu như không trả tiền cho bố mẹ tôi Tôi sẽ đâm đơn kiện Tôi có đầy đủ chứng cứ ở đây Thế nhớ Chào hai người Thế bạch cứ đi đi, một khi bước ra khỏi cái nhà này, đừng bao giờ cầu xin tao quay trở lại đấy. Bà Thu vẫn gào lên ở phía sau, nhìn nhìn bà nhích môi cười mỉa mai. Xin lỗi, bà có đem vàng bạc đến giúp tôi, tôi cũng không bao giờ quay lại căn nhà này đâu. Nhìn lặng lẽ xuống tầng, qua hành lang tối tam ẩm mốc chật hẹp ra ngoài phố xá đông đúc nhộn nhịp, cô gọi taxi đến thẳng chỗ làm. Hàng đang sắp xếp lại tiền nông Thì thấy Nhiên kéo vali đi vào Ơ Đi đâu đấy Đi du lịch à Chuyển ra khỏi nhà đó rồi Ôi trời cái gì thế Cái gì vậy Nhiên Thật à Đúng vậy Mình quyết định sẽ ly hồn Ôi chúa ơi Nhiên tiểu thư kêu hánh của con đây rồi Cảm ơn người trả nó lại cho con Thôi đi Bà bé cái mồm thôi Làm gì mà vui đến như vậy chứ Đương nhiên phải vui Vui còn hơn cả chết đi sống lại Nhiên à Mà như thế này là quá muộn đi nhá Cái loại mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu Là còn thêm cái thằng chồng Siêng chơi nhắc làm như thế Mình ủng hộ bỏ mẹ nó đi Biết rồi Nhiên khai thở dài hàng sông sướng quàng qua vai của Nhiên Thế tụi mình lên kế hoạch đi du lịch đi Tuần tới đi luôn Ăn mừng ly hôn Gọi cả cái thảo thẳng quân đi nữa nhá Thôi Đừng có làm càn như thế Đâu đến mức sung sướng như cậu nói đâu Mình còn phải đi tìm nhà Rồi còn kiếm việc làm để đi học lại nữa Ờ Thế không về nhà sống à Sao phải ra ngoài thế Mình vẫn chưa nói với bố mẹ đâu Chắc Cứ để ly hôn xong xuôi đã Nếu bây giờ nói thì bố mẹ sẽ suy nghĩ Đợi đến khi nào ổn hơn sẽ nói cho bố mẹ biết. Thế hay là cứ về nhà mình mà ở đi. Không được đâu. Nhà cậu còn có hai bác nữa. Mình về nhà cậu khác gì về nhà mình đâu. Cậu đừng lo. Thuê nhà kiểu sinh viên dễ mà. Úi trời. Mà ở sao được chỗ đó chứ. Thì người ta vẫn ở được đấy thôi. Còn sạch sẽ đẹp đã chán so với căn nhà 20m2 kia. Thôi. Đi học đi không muộn đấy Sau khi thuê được nhà trọ Thì mình sẽ tranh thủ Đăng ký đi học lại Cái hàng nhìn cô bạn Mà thương đến rơm rớm nước mắt Khổ thân con bé Sao cuộc đời lại chân chuyên như vậy chứ Ở cái con này sao thế Khi nãy còn vui lắm cơ mà Thôi Đừng có mẻ nhau như vậy nữa Mai kia đi du học rồi Một thân một mình bên đó Rồi cũng sẽ giống như mình thôi Bên kia thì sơn như điên loạn cầm tờ đơn ly hôn xé nát. Chưa bao giờ anh ta tưởng nghĩ đến một người hiền lành nhẫn nhịn như nhìn, có thể dám nói câu bỏ chồng đến lần thứ ba. Từ khi yêu nhau cho đến khi cưới, anh ta đã quen với việc nhìn là của anh ta và sẽ không bao giờ có chuyện lọt vào bàn tay của người khác. Chứ đừng nói đến lại ngang nhìn hôn hít thằng đàn ông khác như vậy. Mà cái thằng kia lại còn trông có vẻ giàu có hơn mình. Thật đúng là một con đàn bà lăng loạn, Thế có mối ngon lành hơn thì lại vứt bỏ chồng cũ ngài. Thúy ở bên cạnh nhìn vài mặt hầm hợp của Sơn thì đã lồng lộn trong người. Đàn ông là loại tham như chó ấy. Muốn gạm cả thịt lẫn xương xào. Anh làm gì thế? Nó đòi ly hôn lại càng tốt chứ sao nữa. Chúng mình tha hồ được ở bên nhau. Không ai ngăn cấm cả. Thế hay là lại tơ tư tưởng quay về với nó? Em nói thật, anh đừng giận nhé. Thằng bồ của nó giàu có lắm đấy. Là còn có quan hệ với cánh nghệ sĩ Bây giờ nó có mối ngon hơn rồi Còn lâu mới chịu quay về Rồi thu mình khép nép bên anh như ngày xưa Chỉ có em đây này Chẳng màng anh không có gì trong tay Vẫn yêu chịu hết mực Kiếm đâu ra người như em chứ Cánh tay trắng trào nỗng niều quang vào cổ của Sơn Bây giờ còn phải trả 800 triệu cho bố mẹ nó đi Ôi, sao phải trả Có bằng chứng gì vay đâu mà trả. ly hôn xong thành người xa lạ. Anh đúng là người nhát chết đi Dù sao cũng từng là vợ chồng. Mà bà bên ấy chưa bao giờ đối xử tệ với anh cả. Làm như thế thì hơi quá đáng. Thành có nghe câu trên đời này không tàn nhẫn thì không thành công không? Nghe em đi. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi rồi tính sau. Uhm, mà em nhớ anh chết đi được ấy. tôi cho em nhé Thuy khéo lão đẩy Sơn nằm xuống sofa rồi ngồi lên trên. Một chút suy nghĩ ân hận và hối tiếc vừa nãy bay sạch khỏi đầu của anh ta. Nhìn hát xong một bài hát, cuối đầu chào khán giả, rồi cầm đàn đi xuống sân khấu. Nhưng mà anh quản lý búp lại nói nhỏ. Khách yêu cầu cô hát thêm bài địa đàn nữa đấy. Cô có thể hát được không? Khách sẽ đệm đàn. Nhìn đồng ý ngay lập tức. Một bài cắt xe 500 ngàn, dài gì mà không hát. Chỉ tốn thêm một chút sức nhỏ thôi. Cô lại lên ngồi trên ghế cao trên sân khấu, chỉnh lại micro. Vị khách kia cũng cúi chỉnh dây đàn, rồi ngừng lên nhìn cô. Ánh mắt có phần thách thức cười một cái. Nhìn căng mắt ra. Lại là anh ta sao? Đúng là on da ngõ hẹp, lần nào cũng gặp cả. Mong sao lần này mình không nợ nần gì nữa. Số nợ hôm trước còn chưa trả, bởi vì không biết liên lạc như thế nào. Bóng chốp thì mặt của cô hồng hồng lên, khi mà anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm. Sao vậy? Thế không hát được bài này sao? Tôi nhìn sang cô rồi cười. Không, tôi hát được chứ. Nhìn nhìn xuống phía dưới cầm micro, bắt đầu hát. Nàng bối rối khi nàng trong xanh như vậy. Mà sao anh hơn được nắng? Anh làm sao ra ngoài không gian của em? Đành làm tù nhân mái Nếu như biết trước anh đã xin thêm một ngày Được giam trong tay của em mềm mại Sinh của anh Em là ngon của anh Mòn môi anh vẫn gọi Gọi vì nhớ Bởi vì khôn nguôi nhớ Gọi vì yêu Yêu em vô bờ Gọi để cho tiếng em ngân nga mãi Chánh chóng như rượu say Gọi để lấy hơi ấm Gọi để biết yên ấm Sinh ngon ơi Cho anh được ôm em Mãi mãi không rời nữa Đời đẹp quá Đẹp hơn anh biết, bàng hoàng yêu, sau một cơn suy kiệt. Ngày lụa mới, câu yêu thơm lửng. Nói nữa đi em, tình rực sáng trong nắng, mình cũng rực sáng trong nắng. Sinh ngon nơi, anh đang ngồm em, mãi mãi không rời. Bàn tay của anh vẫn đệm đàn, nhưng mà ánh mắt không rời khỏi cô. Có phải các cụ vẫn nói, tình yêu trong mắt của kẻ suy si tình. Nhìn thế nào, góc độ nào, cô ấy cũng đều rất quyến rú. Gương mặt thì trắng trào Đôi mắt buồn Đôi mì cong dài dậm phủ xuống má hồng Một bóng dâm rất mềm mại Rất nữ tính Bàn tay nhỏ nhắn trắng trào Cầm micro cũng thấy rất duyên Anh say trong hơi thở giọng hát của cô ấy dáng hình mảnh mai của cô ấy Chẳng lẽ Thật sự đây là yêu sao Hát xong thì nhìn đi vào trong cánh gà Thu dọn đồ đạc Rồi cầm đàn ra cổng Tú vội vã trả tiền cà phê rồi ra cổng đứng đợi Nhìn vừa đi ra khỏi quán Thế anh đứng tựa trên chiếc xe phân khối lớn Nhìn cảm thấy mình hơi có một chút xấu hổ Bởi vì hứa trả tiền Đã mấy lần rồi mà không trả Thật sự trước đây cô nghĩ tự dưng Đống tiền nợ từ trên trời rơi xuống Có một chút sót của Phải đấu tranh tư tưởng giữa trả và không trả mãi Cho đến khi xác định chắc chắn Mình không nên nợ nần ai cái gì trên đời Đành bấm bộn trả tiền Mà chưa kịp trả thì anh ta lại không còn ở khách sạn đó nữa Mà cô thì cũng nghỉ việc. Vậy là món nợ vẫn còn nguyên ở đó. Chào anh. Anh cho tôi số liên lạc đi. Ngày mai tôi đi rút tiền rồi trả cho anh. tú cầm điện thoại của cô, bấm vào một dãy số rồi trả cô. Nhìn nhìn lại thấy cái tên cực phẩm ấm áp nhiều tiền, thịt phị cười. Chắc chắn ngày mai tôi sẽ trả tiền cho anh. Không khất nợ nữa đâu. Nói xong cô đi thẳng ra bến xe buýt. Cây đàn đeo trên vai cao quá đầu Lọt thòm vóc dáng mảnh mai ở phía trước Tú vội vàng đuổi theo Chắn lại trước mặt của cô Tôi đưa cô về nhé Cảm ơn anh Không cần đâu Tôi đi xe bus cũng được Ngược đường với anh mà Thế biết nhà tôi ở đâu mà ngược á Đưa đây Thôi tôi không quan đi xe phân cô lớn đâu Đau đầu lắm Tôi đi xe bus Cây đàn bị kéo khỏi lưng cô đặt lên xe từ lúc nào Tú bực bội nắm tay của cô kéo đi đến bên xe. Bướng bệnh. Giờ này làm gì còn xe buýt nữa? Không lên, tôi bế lên đấy. Nói rồi còn cố tình khom lưng xuống. Ấy, thôi được rồi. Ừm, tôi tự lên được. Ôm vào đi. Tôi phóng nhanh lắm đấy. Giờ lúc nào không hay đâu. Mà anh làm ơn đi từ từ thôi. Tôi không có nhiều tiền trả tiền áo nữa đâu đấy. Nhìn chỉ bám nhẹ vào hai bên vạt áo của anh Được rồi Chiều cô hết mức đi nhá Chiếc xe chạy thật chậm trên đường Yên bóng của hai người Một cao lớn Một nhỏ nhắn giữa ánh đèn vàng ấm áp Cả hai không nói gì cả Nhưng mà không khí thì lại vô cùng hòa hợp Chờ bây giờ đã cuối thu Hương hòa sữa còn nhẹ nhàng luồn quất trong không khí Chua vào khoang mũi Thấm dần vào trái tim Quang đất Hà Nội đã lâu Nhưng mà chưa bao giờ anh cảm nhận được mùi hoa sữa thơm đến như vậy. Bởi vậy mà có người nói Hà Nội mỗi tháng một mùa hoa nếu bước chân người phương xa không muốn rời đi. Nhìn ngồi phía sau không nói gì cả. Nhưng mà cô cảm nhận được không khí Hà Nội ban đêm rất tuyệt, rất quyến rú. Hương hoa sữa từ lâu cũng đã quên. Bỗng nay quay trở lại tràn ngập trong khoang phổi thơm mát và sảng khoái. Cô ngước lên trời nhắm mắt lại tận hưởng không khí cuối thu. Nếu như cuộc đời cứ bình yên và nhẹ nhàng như thế này Thì tốt biết mấy Đi ăn đêm nhá uhm, Thôi tôi không đói Nhưng mà tôi đói Xe đổ lại trước một quán cháo đêm Tôi bước xuống Nắm tay cô kéo vào Nhìn vội giật tay ra Mặt hơi ẩn hồng rồi nói uhm, Anh cứ ăn đi Tôi về trước đây Không Ăn xong rồi hãy về Thế ăn một bát cháo chết à Vừa ăn vừa bàn chuyện trả tiền chứ Thì tôi đã nói là mai tôi trả mà Tôi không muốn Tôi muốn trả bây giờ cơ Nhân đành phải đi vào cùng với anh ta Đề phòng cô lại từ chối Anh không hỏi ý kiến Gọi luôn hai bát cháo tim cật Tôi nhìn cái miệng nhỏ của cô cứ thổi phù phù Khát khô cả cổ họng Kéo bát cháo về phía của mình Anh làm gì thế Của tôi mà Anh xúc một muỗng đầy Thổi hai bà hơi đưa đến bên miệng của cô Hả ra Cái mồm bé tí thế kia ăn thế này thì bao giờ mới hết bát cháo đây Anh vội à Thôi được rồi để tôi tự ăn Tôi có bị cột tay đâu Bát cháo lại bị lấy mất về bên này tố ngây ngẩn Chẳng phải là lũ con gái thích được chiều chuộng thế này sao Tôi không có tiền mặt ở đây Ngày mai mới trả tiền cho anh được Thêm lãi ngày nào Anh cứ cộng cả vào đi Tính lãi thì không trả được đâu Nó tận 5 tháng rồi đấy Tôi nhìn bộ dáng im lặng suy ngẫm Như đang tính nhầm trong đầu có một chút buồn cười Tôi đùa đấy Cô đầu gỗ à Đùa tí cho vui thôi Tôi không lẽ tôi tính toán với cô như vậy sao Thế bây giờ Một bữa cơm là ok Tôi mời á Thế chứ không lẽ là tôi à Vậy anh thích ăn gì Cô ăn gì tôi ăn nấy Nhìn suy nghĩ một chút Thế bỏ biết Tết được không? Tôi chỉ hay ăn món đó thôi Không biết là anh thế nào Tôi ăn gì cũng được cả Cơm giang cũng được Thật á Có bao giờ tôi thấy anh đặt đồ ăn bình dân như thế đâu Từ trước đến nay chỉ thấy anh đặt bàn ở nhà hàng Hạng sang cả thôi Ai bảo cô như thế chứ Từ nay Cô nên đi sâu đi sát vào tôi hơn đi Để biết được tôi là người hoàn hảo đến cỡ nào Vâng Anh hoàn hảo lắm cơ Thế nên mỗi tháng vào khách sạn với một em Mỗi tuần Đặt lễ tên Movilus Búp nhà hàng với một em khác nhau tôi nghe xong thì đen cả mặt Cái gì mà mỗi tháng một em Cái đó đã là quá khứ Mà biết sao được Sinh ra thừa sẵn đẹp trai thế này tôi không thể nào ngăn được người ta cứ lao vào tôi Anh bị bệnh à Đi về thôi Tối mai tôi mời anh bò bít tết Ở Leibon Stick Như thế đã đủ sang chảnh vang chưa Sang nhất với tôi rồi đấy nhớ Mà nếu như anh không thích Thì chuyển sang ăn cơm hộp đi Thôi được rồi Tôi biết chỗ đó khá ngon Ngày mai tôi qua đón nhớ Tôi tự đi được Tôi đi học về qua luôn Anh cứ đến đi tôi sẽ qua 8 giờ nhé Tú chở cô về đến nhà trọ Nhìn lên ngôi nhà cao tầng, mỏng hẹp. Cô ở đây được sao? Đúng vậy, tôi thuê ở đây đấy. Tôi về đây, chào anh nhé. Khoan đã. Nhiên. Có việc gì sao? Chúc cô ngủ ngon. Ngày mai nhớ trả nợ cho tôi. Được rồi, lần này tôi không thất hứa đâu. Nhiên nguyện miệng cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn, vẫy vẫy rồi đi vào nhà. Tú hơi ngẩn ngơ, cô ấy cười rất đẹp. Anh cứ đứng mãi dưới nhà, cho đến khi cửa sổ căn phòng tầng 3 sáng đèn mới mang tâm trạng vui sướng như chú bé mới yêu lần đầu, phóng xe về. Hôm nay trời thu rất đẹp. Thế mày làm cái gì mà cứ đi đi lại lại như vậy? Mình khó chịu nhìn tố ngắm vút. Tao vừa được mời đi ăn bò bít tết đấy. Mày đi ăn một mình đi nhá. Cái gì vậy cha nội? Mình phụt hạt na bắn vào người của Tú Cái thằng vô duyên này Thế thảo nào con bé Mạch Lam nó chọn thằng Phong Tú bực mình Cởi áo khoác vất trên sofa Bẩn hết áo mồi của ông rồi Thế mày bị hâm mà Thế bỏ cô ba hay sao mà quan trọng như vậy Đối tác nào mời à Thế hỏi cái gì mà lắm đi Thấy giao diện hôm nay của ta có ổn không Mình nhăn mặn rồi nói Giao diện của mày giống như chú bé đi biển mùa hè ấy Thế từ bao giờ mà thẩm mỹ kém như vậy? Thế bây giờ mặc cái nào được đây? Thế có nên khoác cái áo len mỏng không nhỉ? Hay là mặc màu cam cho nó rực rỡ? À mà thôi, hay là màu tím thủy chung đi. Mà cũng không được. Có cái áo nào màu xanh hy vọng không? Mình nghe xong thì cười ngất. cha nội, hôm nay đi diễn sức thú à? Đối tác nào mà quan trọng dữ như vậy chứ? Đối tác cái đầu máy Thế thầy có đối tác nào mà phải đi ăn bỏ bít tết không? Mày đừng có nói với tao là đi gặp con bé có chồng đi nhá. Đúng đấy, cô ấy ly hôn rồi. Cái gì mà nhanh như một cơn gió vậy? Thế sao hôm qua vẫn bảo là vẫn có chồng cơ mà? Thì không thấy đau nhấn nữa. Mà hôm nay cô ấy mời tao đi ăn đi. Tú không giấu được nụ cười, đáng ngoác đến màng tài. Ồi, thế là hôm nay hẹn nhau đi ăn cơ đấy. Thế tính cách người ta thế nào? Để anh đây còn làm stylist cho. Hiền diệu, ít nói, mềm mài, cũng hơi ngốc ngách nữa. Ánh mắt của anh long lành khi nói về nhiên. Mình nhìn Tú mỉm cười, coi bộ cái thằng này nó yêu thật rồi. Ấy. Mày, cởi ngay cái áo hoa hòe đó ra đi. Mặc cái màu xám cho, hoặc là đen như bình thường mày mặc ấy. Đừng có làm cho người ta sốc nữa. Đúng là cái thể loại yêu lần đầu. Ừm? thì mày có khác gì tao đâu. Muôn đời không thoát khỏi được vợ thẳng phong, nghiệp quật. Mình nghe xong điên tiết, ném quyển sách vào đầu của Tú. Đã không nói được câu gì tử tế thì câm cái miệng lại. Tú soi soi vút vút một chút rồi hớn hở đi xuống hầm lấy xe. Bây giờ là 6 giờ tối, cô ấy hẹn 8 giờ, mình cứ đến trước hút đi luôn, hết đường từ chối. Nhìn đi học về đến đầu ngõ, thì đã thấy Tú đứng tựa lưng vào tường. Anh ta làm gì mà đến sớm như vậy chứ Nhìn thấy cô Tú vội vàng đứng thẳng người đi lại cửa có Thầy nào dạy mà bây giờ mới về thế Đợi lâu muốn chết À có chút tắt đường Mà tôi có nói anh đến đón đâu Tôi bảo anh cứ đến thẳng đó cơ mà ừ, Thì tiện đường đi qua Thế nên cất đồ nhanh đi rồi xuống đi luôn nhá Nhìn gật đầu bước nhanh vào nhà Khóa cửa lại rồi đi lên lầu Tú trương hửng Chưa kịp vào đã khóa Thật đúng là đề phòng hết sức 15 phút sau cô đi xuống Đã thay một chiếc váy liền thân nhẹ nhàng Màu hồng phấn Khoác áo lên mỏng như thường lệ Xe của anh đâu? Để ngoài ngõ Hôm nay tôi đau đầu Không nghe được tiếng xe phân khối lớn Nên đổi sang ô tô Nhìn nhớ mày Anh ta là dân độ xe mà lại đau đầu tiếng xe sao? Định hỏi anh ta đau đầu như thế nào? Nhưng mà đến miệng lại thôi Cô và anh ta không thân thiết đến mức đó Chỉ là một bữa ăn trả nợ thôi Ở đâu ngó Một chiếc xe Jeep cổ điển Được đồ lại màu trắng bắt mắt Anh ta đúng là dân độ xe Cái gì cũng phải hầm hố thì mới chịu được Ngồi lên xe rồi tôi hỏi Xe này được không? Ừ thì xe của anh Anh hỏi tôi làm gì? Ừ cái cô này Cô đang ngồi trên nó đấy Thế cô không khen được tí à? Đổ mất mấy tháng mới xong Tôi cứ tưởng là cuộc đời của anh Ngập trong những lời khen rồi chứ Đi đâu làm gì cũng tự hào lắm cơ mà Nhưng mà cô chưa bao giờ khen tôi cả Nhìn cười tùm tìm rồi nói Tôi không biết gì về xe cổ đâu Nhưng mà cô biết về mỹ thuật Tôi thấy cũng được Nhưng màu trắng Anh đi thì hơi Eo lãi Hình vá graffiti thì rất ok Thế không thích màu trắng à? Tôi thì bình thường thôi Không thích cố định màu nào cả Xe của anh rất đẹp Hầm hố, đúng phong cách của anh Nghe nhìn nói như vậy Môi anh cong lên không hạ xuống được Cái người này từ lúc gặp nhau Cho đến bây giờ Mới nói được một hai câu êm tai Hai người đi vào nhà hàng Lê Bồn Stik Nhìn để menu đến trước mặt của Tú Anh chọn đi Hôm nay tôi mời Anh cứ ăn thoải mái nhé Thật sao Thế hai mươi mấy triệu Chẳng nhẽ tôi không mời anh được một bữa xào Nhìn gọi một đĩa bò bít tết nhật 150g Ăn xong cô lại gọi thêm một đĩa stream Spaghetti Thêm nước ép ổi, một sữa chua Tú nhìn cô ăn có chút ngạc nhiên Người như thế mà lại ăn được hai suất mặn Kèm mấy món phủ Lại còn sạch sành xanh Mà tính sơ sơ hai người ăn cũng phải bốn năm triệu Coi bộ cũng đầu tư tiền bạc đây Thế anh ăn gì nữa thì gọi đi nhé. Tôi đủ rồi. Mà không ngờ cái miệng bé tí của cô cũng ăn được mấy suất đấy nhỉ? Thế ăn miễn phí mà dạy gì không ăn. Cái gì cơ? Nhìn với với cậu bồi bàn đến rồi cô mở túi lấy ra một tập voucher. Cậu nhân viên lễ phép cầm lấy nói cảm ơn. Tố ngồi đối diện thiếu nước độn thổ xuống đất. Nhìn! Cô mời tôi ăn bằng voucher à Đúng vậy, có gì sao Cô không có tiền Cô phải nói với tôi một câu chứ Tôi sẵn sàng mời cô bữa này Thế anh có nói trước với tôi là anh không thích vô trở đâu mà biết được Tôi nghĩ rằng càng két Úi trời ơi, đời này chưa bao giờ bước vào nhà hàng Mà gái trả tiền Lại còn trả bằng vô trở giảm giá Anh thì quen với thằng chủ nhà hàng này Nó mà biết được có nước đi tù Nhìn cười tùm tìm, cầm túi đi ra ngoài Để lại sau lưng chàng trai cuối gầm mặt Không dám nhìn nhân viên Nhìn nhìn anh lầm lũi Đi vào xe không nhịn được cười Anh đúng là công tử sát gái Có mỗi cái việc còn con thế này Cũng thấy xấu hổ Thế tôi có ăn cướp, ăn giật của ai đâu mà lo Cái voucher này là tôi thi viết Trên facebook đoạt giải đấy Thế cũng là tôi đổ công đổi sức cả tháng mới có Còn quý hơn cả bỏ tiền ra Anh có nghĩ đến một ngày nào đó Anh không còn gì trong tay không? Thế rồi anh sẽ lấy cái gì mà ăn? Tôi mà phải để đến một ngày nào đó không có tiền trong tay á. Thế Thảo nào vung tiền cho gái không tiếc? Thế ai bảo cô tôi chỉ vung tiền cho gái? Tôi làm được nhiều việc có ích cho đời lắm đấy nhá. Thế à? Thế chắc là tôi chưa được thị phạm nhân cách đó của anh. Anh nghe xong thì xị mặt ra. Lái xe không nói tiếng nào cả. Đã như vậy cô gái kia vẫn tỉnh bơ. Ngoài cửa có cái khỉ khô gì mà lúc nào cũng dán mắt ở ngoài đó không biết Xe băng băng qua đường Phan Đình Phùng Chờ bây giờ vào cuối thu Lá vàng rơi xào xạc Tạo ra những âm thanh rộn rã và vui tai Khiến cho tinh thần của con người cũng trở nên phấn chấn Nhìn hạ cửa kính Để gió mát tràn vào khoang xe Hít hà hương cuối thu mát mẻ Xe đi thẳng vào tầng hầm của Vincom Thầy vào đây làm gì thế? Tôi ở Đê La Thành cơ mà Anh quên nhà tôi à? Không Xuống xem phim Sao lại xem phim? Tôi mới Thôi Muộn rồi tôi phải về đây Không về Thì chưa đến 10 giờ về làm gì Thế mấy khi bà già được đi chơi đêm đâu Anh Anh nói tôi bà già á Thì trên mặt của cô nó hiền lên cho ai nói đâu Người ta già nua Người ta mới phải tiết kiệm từng đồng Cô phải cáo tuổi trẻ của cô quay lại Cho cô biết thế nào là tận hưởng cuộc sống Đi nhanh vào đây Thế là anh một mực cáo cô vào dạp chiếu phim Xếp hàng mua vé Xếp hàng mua bỏng ngô rồi mua nước Tài sách nách cắp một đống đồ đưa cho nhìn Thật là lần đầu tiên đi xem phim như thế này Cũng có một chút thú vị Mà đàn bà phụ nữ thật lạ đấy Xem Fast and Furious Không xem Đi xem cái phim đồ ma quỷ hẳn sẻng ấy Làm cái gì thì không biết nữa Mấy cái thằng diễn viên da trắng bệch như xác chết trôi sông Đi đứng ẻo lạ Nói mấy cái câu nghe mắc ói Không hiểu là đẹp chỗ nào nữa Thế ngắm tôi còn thú vị hơn đấy Tôi cứ lò bò như vậy anh không xem thì thôi Đi về trước đi Tú bực bội giết một hơi Pepsi Thò tay vào túi bắp nhai lấy nhai để Thật là không thể nào ngồi yên được Cái cô kia từ đầu đến cuối Mắt cứ dán lên màn hình Không thèm nhìn người bên cạnh chút nào cả Anh thật sự hoài nghi mắt của cô ấy có bị làm sao không? Anh ghé vào tay của cô rồi thì thảo. Nhìn ơi! Nhìn này! Có chuyện gì thế? Sắp hết chưa? Mới được một nửa thôi. Còn một tiếng nữa. Thế có thể cái thằng kia nó đẹp trai à? Lại thì thầm thậm thụt bên tai nhiên Đúng rồi. Cái gì cũng đẹp. Tổ xưa cái thằng diễn viên ẻo lạ Ông mà đóng thì ăn đất nhớ Ăn mặc cái kiểu gì Giờ thằng giờ ông như thế Đàn ông đàn an Mặc áo mang tổ dài lút đi Tức không hiểu là đẹp chỗ nào nữa Ông nhìn chỉ bốn ném cái dép vào mặt thôi Tú cứ lầm bầm như thế Thành có im đi không Để cho tôi xem phim Anh chả có tí văn hóa gì cả Tú nghe xong ngạn hòm Túi bỏng ngô đáng thương Bị dài xéo cho đến nhanh nhúm Anh thò tay vào túi của Nhiên, nhón một nắm để ăn. Bàn tay cô cũng vừa đúng lúc, cũng cho vào. Hai bàn tay chạm vào nhau có một chút bối rối. Nhiên vội rút ra. Ngón tay út nhỏ của Nhiên chạm vào mu bàn tay của anh, như có dòng điện trải qua khắp người, khiến cho tú đơ mất vài giây. Anh vúp một nắm bỏng ngô nhất mạnh vào miệng của Nhiên. Của cô cả đấy. Thế rồi bực bội đi ra ngoài giảm. Xem xong bộ phim thì đã 11h30 tối, nhìn xuất sẵn đi về, cô nhất quyết xuống ở đầu ngõ đi vào. Đã khuya thế này, cô không muốn phiền anh ta nữa. Vậy là hết nợ rồi, nhẹ nhóm cả người. Tú ra khỏi ngõ nhà nhìn, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho một người bạn. Thạch đấy à, tôi nhờ anh việc này tí nhé. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần thằng kia chịu ký đơn là được. Luật sư Thạch nói gì đó trong điện thoại. Tú cười thoải mái. Ok, được thôi. Anh cứ làm đi. Tiền nong không thành vấn đề. Bên tôi sẽ để cho anh chọn xe thoải mái. chiết khấu 30% giá xe mới. Anh tắt điện thoại, đôi môi nhức lên. Cầm điện thoại nhắn cho Như Ngọc một cái tin. Để xem lần này thằng kia có hênh hoang được nữa không. Buổi chiều hôm sau thì Nhiên vừa ngủ dậy, nhận được cuộc gọi là Nói cô qua văn phòng luật sư gấp. Cô khớp khởi mừng thầm, chắc là ly hôn sắp thành công. Tôi là bạn của Tú, luật sư Ngọc Thạch. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc vụ ly hôn của cô. Nghe nói là cô rất khó ly hôn, có đúng không? Nhìn ngẩn người, là Tú sao? Cô chỉ than vãn với anh ta một lần Sơn không chịu ly hôn. Sao anh ta để ý như vậy nhỉ? Nhưng mà cô không nghĩ nhiều. Quan trọng bây giờ cô rất muốn, rất hẳn với chồng cú. Luật sư Thạch hướng dẫn cô đường đi nước bước Thu thập tất cả những chứng cứ rõ ràng Về việc anh ta cặp bồ Và chuyện bố mẹ cho vay tiền Chỉ có điều nhiên sẽ phải gặp Sơn một lần Để dụ anh ta nói ra chuyện tiền bạc Cô hẹn Sơn ở một quán cà phê vắng ít người lui tới Sơn đến rất nhanh Thật lạ lùng so với phong cách dê da của anh ta trước đây Nhìn đẩy linh nước đến trước mặt của anh Anh uống đi Sơn nhìn nhìn Có chút trướng mắt Có vẻ như cuộc sống ly thân của vợ cũ khá thoải mái Có da có thịt hơn Ăn mặc, đầu tóc cũng gọn gàng Thần sắc thì tươi tán quyến rú Khiến cho anh ta có chút hối tiếc trong lòng Tôi gọi anh đến đây về chuyện ly hôn Anh ký chưa? Tôi không ký Sao phải ly hôn? Thế anh không thấy tội cho nhân tình của anh sao? Cứ để cho chị ta chui giúp trong bóng tối mãi như thế Sơn đột ngột nắm lấy tay Nhìn hút hoảng tránh ra Anh làm gì thế Bỏ tôi ra đi Tôi không bỏ đấy Cô đúng là giỏi thật Chưa ly dễ chồng Đã có hai thằng theo sát đít Cô muốn ly hôn với tôi Để đến với hai thằng đó sao Không bao giờ nhé Anh đừng có lắm lời Nếu như anh không ra tòa lần cuối Tôi cũng sẽ ly hôn đơn phương Đừng có dở cái giọng ghen tuông với tôi như thế Anh về với con bồ silicone của anh đi. Thế dạo này mạnh miệng nhỉ? Có phải lên giường với hai thằng đó cũng mạnh mồm lắm có đúng không? Đúng, tôi như vậy đấy. Vì thế, chúng ta không thể nào quay lại với nhau đâu. ly hôn đi. Tôi chỉ cần một nửa số tiền đó. Coi như phí tổn tinh thần cho anh. Nếu như anh không chịu ly hôn thì tôi lại ảo tưởng anh đang yêu tôi thắm thiết đấy nhé. Có đúng như vậy không Thế hóa ra con bồ nhiều tiền của anh Không đủ níu giữ anh sao Thế thì tôi sẽ gặp con bồ của anh một hôm Giải quyết Rồi chúng ta về bên nhau Sống một cuộc sống hạnh phúc Được cho anh yêu Con đàn bà này Cô đừng mơ tưởng háo huyền Cái ngữ làng trạm một lúc mấy thằng như cô Đừng mong tôi có tình cảm nhé Nhân lạnh lùng giật tay của anh ta ra Ok chính mồm anh nói đấy. Thế thì ly hôn đi. Hoặc là trả lại tiền cho tôi. Cái gì mà trả? Còn lâu nhá. Tiền vào túi của thằng này, làm gì có chuyện trả lại. Vậy bao giờ đâu mà trả chứ? Sơn nghe đến lời dặn của Thúy cứ chối bừa như thế. Anh Sơn, chàng nhé anh không còn một chút tình nghĩa nào với tôi sao? Không còn yêu. Cũng còn chút tình nghĩa 3 năm sống cùng với nhau dưới một mái nhà chứ? Sơn sững lại khi nghe cô nói như thế Họ đã từng sống cùng với nhau Trong một mái nhà Anh đã từng là một người chồng rất tốt Anh Sơn Bố mẹ tôi đã từng rất thương anh Đã chịu bỏ ra từng ấy tiền Để cho anh trả nợ Còn hơn cả số của mẹ anh bỏ ra đây Vì sao anh có thể Muốn lấy tất cả của ông bà ấy như thế cơ chứ Bởi vì cô cứ nhất quyết đòi ly hôn Thế nếu như anh không ngoại tình Tôi có nhất nhất đòi ly hôn không Tôi hỏi anh Sống trong gia đình của anh Tôi có được ngày nào nhàn hạ không? Tôi cong lưng kiếm tiền từ sáng đến tối Về nhà Còn phải phục vụ anh và mẹ của anh nữa Từ ngày lấy chồng Anh mua được cho tôi bộ quần áo nào chưa? Đưa được cho tôi bao nhiêu tiền chưa? Thế tôi có than vãn kêu ca gì không? Thử hỏi Tôi sai điểm nào chứ? Để rồi bị anh đối xử như vậy nhìn à Anh Chỉ cần em đừng ly hôn, quay về đi, do anh sẽ làm lộn trả lại tiền cho bà ngoại. Nhìn thở nhẹ, cố gắng nói chậm từng chứ. Vậy là anh thừa nhận, có vai của bố mẹ tôi 800 triệu có đúng không? Vậy mà tôi cứ nghĩ là anh vô ơn đấy. Không đâu, anh không vô ơn. Nhìn à, anh vai của ông bà ngoại 800 triệu, anh sẽ trả lại. Chỉ cần em quay về thôi. Sơn nghĩ đến vợ cũ được hai người đàn ông giàu có đưa rước Thì lòng đố kỷ đã lớn dần Anh ta bắt đầu to giọng Anh đã thừa nhận vay 800 triệu của bố mẹ tôi Anh sẽ trả đúng không Đúng Anh sẽ trả Vậy anh ký vào đây đi Rồi chuyện ly hôn Tôi sẽ suy nghĩ lại Nhìn run run đưa tờ giấy đã thảo sẵn Sơn không thể nghĩ được gì nữa Đặt bút theo tay của cô Ký ngay tức khắc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 Vừa rồi thì Nhiên đã thành công lừa Sơn vào bẫy Anh ta đã thừa nhận số nợ 800 triệu với bố mẹ của cô Nếu cứ cái đà như thế này thì việc ly hôn của hai người sẽ diễn ra rất nhanh chóng Và đây sẽ là một cơ hội rất tốt để Tú có thể công khai theo đuổi Nhiên Bởi vì chúng ta có thể nhận thấy rõ là tình cảm trong lòng của Tú dành cho Nhiên rất rõ ràng Nhưng mà trong khi đó thì uh, Nhiên vẫn chưa thực sự để tâm đến người đàn ông này Bà Sa nghĩ là trong tương lai sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến bởi vì sau khi ly hôn với Sơn rồi thì Nhiên sẽ tập trung quay trở lại việc học, thực hiện ước mơ của cô ấy